Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net chương 340 hòa giải. 3. Diệp Ninh uyển quay đầu lại cười với dì đầu bếp. Dì ơi, bữa trưa hôm nay rời lại một tiếng. nhé con đi một lát rồi về. Nói xong, Diệp Ninh uyển vẫy tay với dì đầu bếp, xoay người đi về phía phòng khách. Trong phòng khách, La Duệ và hai cha con nhà họ Diệp đang ngồi đó, nhìn. Thấy Diệp Ninh Uyển đi vào, La Duệ đứng dậy, cô Diệp, Diệp Ninh Uyển mỉm cười với La Duệ, nói với vẻ mặt tươi cười, đội trưởng La, không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy, nếu tôi nhớ. Không nhầm, hình như anh còn nợ tôi một lời xin lỗi, nụ cười trên mặt La Duệ cứng đờ, khóe môi giật giật, Diệp Ninh Uyển vừa vào đã ra oai với La Duệ như vậy, sắc mặt hai cha con nhà họ Diệp đứng bên cạnh trở nên vô cùng khó coi. Diệp Trấn Ninh cuối cùng không nhịn được nữa. Quát Diệp Ninh Uyển, Diệp Ninh Uyển, ý con là gì? Sao con có thể nói chuyện với đội trưởng la như vậy chứ? Còn không mau xin lỗi đội trưởng la. Diệp Vĩnh Thần cũng đứng dậy, gầm lên với Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển, đừng có được voi đòi tiên. Diệp Ninh Uyển nhướng mày, không nhịn được bật cười. Chủ tịch Diệp. Đây là chuyện của tôi và đội trưởng La, cô nhìn về phía La Duệ, rốt cuộc có muốn xin lỗi hay? Không còn phải xem ý của đội trưởng La, biết đâu đội trưởng La đồng ý thì sao? Hai người phản đối có tác dụng gì? La Duệ đối diện với ánh mắt sắc bén của Diệp Ninh Huyền, anh ta hít một hơi, cười bất lực, lúc này mới đứng thẳng người, cúi chào Diệp Ninh Huyền, xin lỗi. Cô Diệp! Chuyện lúc trước là tôi không đúng, thái độ của tôi cũng không tốt, đã mạo phạm đến cô, tôi xin lỗi cô ở đây. Diệp Ninh Uyển nở nụ cười hài lòng, đội trưởng La không cần khách sáo. Tôi tha thứ cho anh, hành động của đội trưởng La khiến sắc mặt hai cha con nhà họ Diệp càng thêm khó coi, hai người xa sầm mặt vì mất mặt, Diệp Vĩnh Thần không muốn nói chuyện nữa, Diệp Trấn. Ninh vẫn có thể giữ được vẻ bình tĩnh trên mặt, đội trưởng la, đừng quên anh đến đây làm gì, la rệ ưỡn thẳng lưng, nhìn Diệp Ninh Nguyền, bình tĩnh nói, cô Diệp, hôm nay tôi đến đây là để. Hòa giải mâu thuẫn giữa cô và Diệp Nhược Hâm ở câu lạc bộ du thuyền hôm đó, Chủ tịch Diệp và Diệp Tổng hy vọng chuyện này có thể giải quyết riêng, không cần nhờ đến pháp luật nữa, vừa dứt Lời tiếng cười khẩy của Diệp Ninh Uyển đột nhiên vang lên bên tay mọi người đội trưởng La anh nói những lời này trước mặt tôi chẳng lẽ không thấy xấu hổ sao các bạn đang nghe chuyện trên websiteuyện tình yêu.net